quỹ động tác giảết quả quả sinh đọc Vũ phát trên nhất xa 2v phần 1 cướp tóc nghe nói ở sân núi Vạn Thạch ở lĩnh Nam nổi tiếng là vùng khỉ ho cỏ gái cuộc sống khó khăn Một vài người dân bần cùng rối đắm, bình thường thì trồng trọt, khi không có việc gì thì lên núi làm thổ phỉ. Bọn họ canh giữ ở sần núi từ Nam đến Bắc, chuyện đặt lấy tài sản và hành lý của người đi đường. Ngày hôm đó, sau buổi trưa, không khí buồn chán vô cùng, lại còn sắp có cơn mưa, bài tám tên thổ phỉ đang ngồi dưới tảng cây đánh bạc. Đột nhiên một tên méo miệng hồng học chạy tới cấp báo Con thỏ đến đây chuẩn bị nhanh lên Bọn họ ngầm ám hiệu với nhau Nếu nhìn thấy giàu có, cao sang thì gọi là con heo Nghèo khổ trắng tay gọi là con chuột Đoàn át tải gọi là chó vàng Con có vẻ béo bờ thì gọi là con thỏ Quan binh gọi là lão hổ Đều thống nhất như vậy Mấy con Không biết Chỉ đang vội vàng đánh xe Tất cả đều chốn kỹ ở đằng sau gốc cây Dần dần nghe thấy âm thanh cục cục đến gần Sau đó Một cỗ xe ngựa Rách nát tơi bời xuất hiện giữa tầm mắt Người đánh xe rõ ràng Chính là một thư sinh mặt trắng áo xanh Thân hình đơn bạc Bộ dáng ôn hòa hiền hậu. Đợi cho xe ngựa đến gần, Máy tên liền ngại ra, Bao vây xung quanh, Cưỡng chế người đó nộp tiền tài ra. Người thư sinh đầy mặt sợ hãi, Chắp tay cầu xin tha thứ. Tiểu nhân lần đầu đi qua nơi đây, Không biết gặp phỉ ra, Trên người chỉ mang theo hơn 10 lạng bạc. Bây giờ sẽ dâng hết lên, Mong rằng phỉ ra vui lòng nhận cho, Giờ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân rời đi Kẻ cầm đầu vén màn xe lên vừa nhìn Đã thấy bên trong không có ai Chỉ thấy chất thân mười rương gỗ màu đỏ son Không khỏi bật cười lớn tiếng <cười> Có thể giữ cho ngươi một mạng Nhưng những thứ đồ trong xe ngựa phải để lại Thư sinh kia sắc mặt trắng bạch Lên tục lắc đầu Những thứ trên xe không đáng giá nửa phân tiền Vì ra còn ấy cũng vô dụng chi bằng cho tiểu nhân một chút cơ hội Bọn chúng làm sao mà tin tưởng Thấy thư sinh đó khẩn trương toát đầy mồ hôi Dường như những thứ ở trên xe rất quan trọng Liền tóm lấy hắn Đẩy ngã ở ven đường Thư sinh lo lắng đỏ mắt Đứng lên liền bổ nhào đến chiếc xe ngựa Để che chắn bảo vệ Một mực không cho bọn chúng động đến những cái hương Liền bị một trận đòn nặng nề Mấy tên sau khi chui vào trong xe Liền kéo hai cái rương Cại khóa Mở ra xem Lại chỉ thấy một đống đen xỉ xỉ Nhìn không rõ ràng lắm Cũng không biết đó là cái gì Ngay lúc đó Có một tia sét thật lớn giữa bầu trời Lúc này mới nhìn thấy rõ Trong rương không phải là vàng bạc châu báu gì Mà lại Tậm đạp tối bời một đống Tất cả đều là tóc đen. Nói đến tóc, mỗi người đều có, không có gì ngạc nhiên, nhưng mà lại nặng nề cuộn cuộn, chất đẩy hai thương Hơn nữa, còn có hơn 10 thương khác nữa. Như vậy, phải cạo từ trên đầu của bao nhiêu người mới có được đây? Hoặc có khi nào, những sợi tóc đen này là được cạo từ vô số những cái đầu bị chặt đứt? Da đầu của mấy tên thổ phỉ không khỏi run lên Tóc ghé dựng đứng Lúc này liền có một tiếng sóng vang thật lớn Con ngựa phía trước bị hoảng sợ mà trồm lên hí dài Hai cái thương từ trên xe bị lộn xuống Những sợi tóc như thác nước chút xuống người bọn chúng cuồng phong gào thét Mưa to tẩm tã ập tới Mấy tên này lăn lộn cuống cuồng Lều mạng muốn kéo những sợi tóc trên người ra Nhưng những sợi tóc này lại giống như có sinh mạng Vừa dính chặt vừa kéo căng Dán lên quần áo, mặt mũi, trên cổ của bọn chúng Hầu như sắp chui vào trong da thịt Trong nhất thời, mấy cái đó đều biến thành những con hắc tinh tinh trong mưa to Cả người dính đầy tóc Bọn chúng muốn hít thở, những sợi tóc liền vào trong mũi Bọn chúng muốn kêu to, những sợi tóc liền chui vào trong miệng Hoàn toàn nhìn không rõ đường đi Những tên đó liên tiếp ngá lan tròn Té xỉu ở giữa lồng cây Người thư sinh kia bất chấp tất cả Vội vội vàng vàng chạy đến phía trước Đuổi theo chiếc xe ngựa của mình May mà con ngựa không chạy xa lắm Đã ngừng lại Mưa cũng dần dần tạnh Thư sinh vội vàng quay đầu xe ngựa Nhìn thấy hai cây rương bị đổ tóc Tóc đầy đất Vướng đầy bùn nhão vàng vàng Nhìn thấy mà vô cùng ghê tổng Thư sinh ngồi sổm trên mặt đất, chạm vào mấy tên kia. Căn bản không phân biệt được ai với ai. Trong mắt tràn đầy ủe ủe, lắp đầu tham thử. Mạnh tay kéo mấy tên thổ phỉ kia ra khỏi lùm cây, vẽ những sợi tóc từ trên mặt bọn chúng xuống, dò xét mạch đập, xác định là bọn chúng chỉ là té xỉu chứ không có gì trở ngại. Ta đã nói là không có đáng tiền mà các ngươi không tin. Rõ ràng nằm lãng phí tóc của ta nhiều như vậy. Thư sinh suy nghĩ, nếu các ngươi đã khiến ta bị thiệt, có bồi thường cũng không đủ đâu. Đến chạng vạn cuối ngày, mấy tên thổ phỉ mấy lần lượt tỉnh lại. Hai mặt nhìn nhau, đều sợ tới mức khổn phách lên mây. Phát hiện tóc của chính mình và đồng bọn cũng không cánh mà bay. Cả đám đều thành đầu chọc. Tất cả đều cho rằng mình gặp phải ưu quái. May mà chỉ lấy tóc chứ không có lấy đầu bọn hắn Từ nay về sau, cả bọn tu thân dưỡng tính Thật thà làm ruộng Không dám lên núi làm chuyện ác nữa Nhưng mà bọn chúng vẫn luôn đưa tay xua xua ở giữa không chung Hoặc là trả sát loại hết ở trên người Dường như vẫn còn vô số những sợi tóc vô hình phiêu đẳng trong không khí Bám trên làn da của bọn chúng vậy